Chương 3 Bức thư chuyển từ chiếc ca giác Chris trở về Người bạn bị nạn ở núi bốc Khói Thêm một đứa con Tiểu thư Sunny Ba năm sống đơn độc trên đảo vắng Mời sáng hôm sau chúng tôi bừng dậy Và bắt tay ngay vào việc thu thập chiến lợi phẩm Do cuộc chiến đấu đêm qua để lại Tức là lột da hai con sư tử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 Tôi bàn nên đưa chiếc xuồng lớn xuống biển và lại đi một chuyến nữa đến Vịnh Ngọc Trai. Thật trúng với lòng mong mỏi nhất của bà mẹ thương con vì bà cũng thừa hiểu là tôi thật sự muốn đi tìm kiếm đứa con trai đầu lòng. Ý kiến của tôi được quan ngân bằng những tiếng ra vui không tả. Tất cả chúng tôi đều đồ rằng nhất định Fritz sẽ trở về qua phía ấy và lúc chúng tôi hướng tới Vịnh Ngọc Trai, thể nào hai bên cũng gặp nhau. Chúng tôi không để mất thì giờ,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 Bố nghĩ bố có nên tự đánh đón con ấy cùng với mẹ con và các em con không? Ồ, bố khoan nói lộ cho chúng nó biết, để xem các cậu ấy sẽ sửng sốt tới mức nào và như thế có lẽ sẽ thú gì đấy bố ạ. Tôi vui vẻ nghe theo ý con tôi và không nói gì thêm với cả nhà. Tôi ra lệnh nhổ neo căng bường và sửa soạn đầy đủ để tiếp tục chuyến đi. Chẳng nói thì ai cũng rõ Fritz không thể là người chậm trễ hoặc hờ hững trong việc chuẩn bị hối hả này.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 Nêu xuồng vào một thân cây trên bờ không chút khó khăn Có điều khi nước triều rút thì xuồng có cơ nằm trơ lại trên cát Fritz đã lên bờ Và chúng tôi thấy nó chạy dục ngay về hướng một cánh rừng nhỏ Cách bờ biển một quảng ngắn Soi sở cho chiếc xuồng lớn cặp bến cũng không đơn giản Và dễ dàng như chiếc kayak Cho nên chúng tôi cũng phải mất thì giờ và lên bờ chậm hơn Tuy thế hành động có vẻ kỳ quặc của anh chàng kia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 Các con chúng tôi sẽ là anh em của cô Vợ tôi với một tình cảm đúng là tình mẫu tử dang rộng cánh tay ôm lấy cô Anh chàng thủy thủ Thì liền xà ngay vào lòng bà Với một niềm vui mừng Tuổi thân quá mức Hình như khao khát được hưởng sự che chở đặc biệt ấy Gửi gắm cuộc đời vào lòng tin vô bờ Của người mẹ hiền Một bầu không khí quan hỷ không bờ bến Bao trùm lên cuộc gặp mặt này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 làm thế nào mà anh biết được trên bờ biển này lại có một người đắm tàu bi gạt? Fris mỉm cười, chưa đáp lại. Hay là anh tình cờ lại có thêm khả năng thị giác thứ hai như kiểu người Scotland? Nhà thông thái Ernest hỏi tiếp. Không đâu, Jack xen ngang vào. Em thì em cam đoan rằng công tử Edward chắc là đã gửi cho anh một bức thư mà anh đã nhận được qua bưu điện của bộ câu. Thế này nhé, Fris trả lời cũng gần đúng như thế đấy.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 Một cái đèn bằng giỏ sò đốt mỡ với một ngọn bấc bằng sợi dải rút dần ở khăn trùm đầu của Jenny. Bên trên đèn lại đặt một cái giỏ ốc khác làm ấm đung nước. Một chiếc mai rùa làm nồi nấu thức ăn theo cách nung đỏ đá củi rồi bỏ vào đó. vài chiếc bong bóng cá, đủ loại giỏ sò và ốc dùng làm cốc, môi và đĩa. Một vài chiếc giỏ vẫn còn đựng các thứ gia vị như là muối chét trong những hốc đá ven bờ biển, trứng cá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 Tôi cũng không thể bỏ quên một cái túi đang mắc cáo nhỏ bằng những sợi dây da bò bể, đựng một số những giỏ sò, hến, ốc, loại hiếm, được chọn lựa kỹ càng và những cành san hô nhặt trên bãi bể. Tất cả những thứ vật chảnh ấy đều đựng trong chiếc thùng lớn mà Fritz đã đóng giùm bằng những tấm dáng lấy ở chiếc tàu đắm, bây giờ có thể bưng xuống đặt trong xuồng. Chuyển xong đồ đạc đầy đủ xuống xuồng thì trời cũng đã chiều.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 Đó là con cọc đã được cô quen quen và dạy cho cách bắt cá. Cô đeo cho nó một cái dòng vào cổ rồi thả nó ra. Thấy cá con cọc nhào xuống bắt rất tài và vẫn ngậm trong mỏ vì cổ dướng dòng không nuốt mất cá được. Bắt được con nào, nó đưa lên bờ cho chủ con ấy. Sau một buổi như thế cô lại mở dòng ra rồi lựa một con cá thưởng công cho nó.